Tác phẩm Nữ Hoàng Ai Cập Biên dịch Thế Anh Minh Châu Nhà xuất bản Thanh Hóa ứng hành năm 2008 Người đọc Kim Phượng Thư diện sách nói dành cho người mù thực hiện Lời giới thiệu Nữ Hoàng Cleopat, Nữ Hoàng Ai Cập Người đàn bà nổi tiếng bậc nhất thế giới Cho đến nay mọi sửa sách bách khoa thư, văn học nghị thuật thế giới đều cho rằng nàng là người phụ nữ có nhan sắc và tài năng tuyệt vời của mọi thời đại. Theo truyền thiết, ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời, định mệnh đã dự báo cho thấy cuộc đời nàng sẽ vô cùng gian trung và quyền bí. Giống như những người phụ nữ cầm quyền khác của dương triều tô ngay từ nhỏ Cleopatra đã có ước mơ hoài bão làm cho Ai Cập trở thành một dương quốc hùng mạnh và quy hoàng. Nàng đã nguyện sẵn sàng cả giá bằng cả thanh xuân và sắc đẹp tắt thịt của mình, quyến rũ hai người anh hùng cái thế Caesar và Antonius Những chúa tể của đế chế La Mã hùng mạnh Trong một thế giới đầy loạn lạc và biến động, Cleopatra đã bảo vệ cho nền hòa bình của dương quốc cổ kính Ai Cập suốt 22 năm Hàng ngàn năm nay người đời vẫn trăng trở trước những dấu hỏi lớn Vì sao Cleopatra mới 21 tuổi có thể quyến rũ và chinh phục được vị hoàng đế Caesar một bạo chúa La Mã gần 60 tuổi rất nhiều người vẫn còn tò mò trong lòng về sự ra mắt ấn tượng có tính độc phá của nàng với Caesar và những thành quả dĩ đại biến đế quốc Rome của La Mã phải quỳ gối trước sắc đẹp của nàng tuy nhiên Leopard khác với vị tiền bối của dương triều Ptolemy dù tham vọng quyền lực Nhưng Nam vẫn mạnh mẽ chấp quyết đoán theo đuổi tình yêu riêng, bất chấp mọi phản đối của các quần thần và thần dân Ai Cập, bất chấp những dị nghị đàm tiếu của người La Mã, Nam dấn đến với tình yêu của mình, Antonius. Trong mối tình say đắm này, hai người đã có một cuộc tình tràn đầy hạnh phúc, hưởng lạc, nhưng cũng không ít những sóng gió, thậm chí có những lúc thất bại thảm hại. Cũng chính vì mối tình này, Cleopatra đốt cháy những năm tháng cuối đời mình bằng ngọn lửa tình yêu trực sáng. Qua từng trang sách, bạn đọc sẽ được giải đáp những dương vấn giữa tình và lý, những quẩn khúc toan tính cuộc đời, những hiềm kỵ trong tình chị em, những tham vọng tột độ về quyền lực trong thế giới dương quyền và quan lạc. Trong lịch sử, Teza là một danh tướng, nhàm văn, nhà hoạt động chính trị nổi tiếng, nhà nước La Mã cổ đại. Ông thuộc dòng giỏi quý tộc. Tương truyền khi sinh chân ra trước, điều này theo quan niệm phương Đông có nghĩa là không cắt lợi, tuy nhiên sự nghiệp của ông lại vô cùng trạng rỡ. Giữa thế kỷ thứ nhất trước công nguyên, trên giữ đài chính trị La Mã, có ba nhân vật lớn, còn gọi là chính quyền đệ nhất Tam Hùng, thống xoái Grasut, thống soái Pompey và César. Krasut nguyên là bộ trưởng của Sun La, nhà độc tài, thống xoáy La Mã. Nhưng không bao lâu, liên minh tam hùng này đã trở thành chính phủ La Mã nhằm chống lại phe nghiệp diện của La Mã lúc đó. Krasut rất có nhiều thế lực sau cuộc đàn áp giả mang của kể nghĩa Spartacus. Pompey cũng là bộ tướng của Sun La. Trong thời kỳ nội chiến, Cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa Sunla đại diện cho giới quý tộc và marius đại diện cho giới bình dân. Pompey đã ngã theo Sunla. Ông đã bỏ vợ để lấy con gái của Sunla. Crassus và Pompey đều muốn loại bỏ nhau nhưng không đủ thực lực đành phải liên kết cùng khống chế những nguyên lão. Caesar xuất thân trong một gia đình quý tộc danh giá ở Rome. Thời trẻ, Ông đã có khát giọng quyền lực tối cao. Thời kỳ độc tài Sunla, dì cô của César làm vợ của Marius. Vợ của ông là con gái của kẻ thù chống đối Sunla, cho nên bị liên lụy. Khi Sunla bắt César đi hôn, ông kiên quyết từ chối và bỏ đi lang thang. Rất nhiều người trong hệ thống chính trị xin tha thứ cho ông. Sunla nói, trong con người này có hàng trăm phần tử Marius. Nó sẽ tước đoạt rất nhanh tự do mà các ông mưu cầu cho nó hiện nay sau khi Sun la chết Tây ra được sự ủng hộ của phe dân chủ ký tộc chống độc tài Sunla và bình dân ông trở lại chính trường ông sẵn sàng bỏ tiền tổ chức bữa ăn trưa vàm văn nghệ cho mọi người ủng hộ để giành uy tín xong điều này làm cho ông trở thành người nợ cao nhất La Mã lúc bấy giờ ra nhưng cơ hội này đã viện trợ trả nợ cho suysa nhằm lôi kéo ông chống lại Pompey Nhờ sự giúp sức về tài chính của Grasud Caesar làm quan tài chính quan thị chính, quan đại tư tế Năm 62 trước công nguyên Ông là quan chấp Pháp Sau khi mãn nhiệm đi làm tổng đốc Tây Ban Nha Năm 60 trước công nguyên ông trở về Rome Lúc này Pompey đã kết thúc cuộc chiến ở phương Đông chiến công hiển hách Diện nguyên lão lo lắng sẽ có một chế độ Pompey độc tài họ chống lại bằng cách không đáp ứng các yêu cầu của ông ta Pompey lôi kéo Caesar chống lại diện nguyên lão cả ba nhân vật Gracius, Caesar và Pompey vì lợi ích của mình đã thỏa hiệp với nhau, liên kết thành đồng minh chính trị bí mật, chống lại diện nguyên lão. Lịch sử gọi nền chính trị thời kỳ này là liên minh tam hùng lần thứ nhất để củng cố liên minh với Pompey César hứa gã cô con gái 14 tuổi của mình là Julia cho ông ta đã 50 tuổi. Theo thỏa thuận giữa César, Rassus và Pompey, César làm quan hành pháp chấp chính. Năm 56 trước công nguyên, sau khi mãn nhiệm sẽ đi làm thống đốc ở xứ Gallia Gallia thuộc nước Pháp hiện nay, một dùng đất đai rộng lớn vì nhiêu tài nguyên phong phú. Sau khi đến nơi với thủ đoạn ngoại giao và quân sự, chỉ trong 3 năm, César đã chinh phục được toàn bộ dùng Galia. Điều này làm cho Crassus và Pompier lo lắng. diễn nguyên lão nhân cơ hội này đi dán 3 người. Năm 56 trước công nguyên, ban nhân vật này là thỏa thuận mới, kéo dài thời hạn đảm nhiệm thống đốc Galia của César, Crassus và Pompier, làm quan hành pháp. Sau khi mãn nhiệm, Rassus sẽ đi làm thống đốc ở Syria Pompiên làm thống đốc ở Tây Ban Nha. Trong thời kỳ làm thống đốc ở Syria Rassus đã chết trong một trận giao tranh giữa quân Pact, còn Pompiên không đi làm thống đốc ở Tây Ban Nha nữa mà chỉ phái phó tướng đi cây trị. Trong khi đó, Sisa vẫn tiếp tục tác chiến ở Galia. Thực tế, lúc này chỉ còn hai đấu thủ chính trị. Năm 52 trước công nguyên, các bộ lạc Gallia khởi nghĩa bị Caesar thẳng tay đàn áp, khiến thế lực của ông tăng mạnh. Pompian gã theo diện nguyên lão nên được bổ nhiệm làm quan hành pháp duy nhất. Một số quý tộc công kích Caesar yêu cầu ông từ bỏ chức thống đốc ở Gallia giao nộp binh quyền. Vì thế, diện nguyên lão đã giao quyền cho Pompian, yêu mộ quân đội, bảo vệ nền Cộng hòa, tuyên bố Caesar là kẻ địch. Năm 49, Caesar dẫn quân vượt sông Rubicon, bất ngờ tấn công Rome và Italy. Pompiên và đại đa số nguyên lão phải chạy sang Hy Lạp. Caesar lập tức tấn công các quân đoàn của Pompiên ở Tây Ban Nha. Ông đánh tan quân đội của Pompiên ở Pharsal miền Bắc Hy Lạp. Pompiên trốn sang Ai Cập, bị thủ hạ của vua Ptolemy giết chết. Caesar tiếng quân vào Ai Cập. Lúc đó, Ai Cập đang tranh chấp quyền lực giữa Ptolemy thứ 18 và công chúa Cleopas. Biết được sức mạnh của Caesar, Cleopas đã dùng thủ đoàn để chinh phục ông. Như một phép ma thuật, từ trong thảm lên lăn ra một cô gái xinh đẹp, hòa tặng của Thượng Đế trước mặt Caesar vào ban đêm. Ông bị hấp dẫn trước sắc đẹp, mưu lược trí tuệ của Cleopas, một nữ hoàng kiều diễm đã từng lấy em trai mình là Tolimi 13. Sao lại bất quà trốn khỏi Ai Cập? 21 tuổi tự nguyện làm tình nhân cho Caesar, một ông già 54 tuổi. Nàng đã giành lại ngai vàng và lên ngôi nữ hoàng Ai Cập. Quá say đắm nàng, Caesar đã xây một cung điện thần dạy nữ ở quảng trường Rome, đặt tượng vàng Cleopatra bên cạnh tượng thần dạy nữ. Ông còn hứa đưa nàng trở thành đế nhất phu nhân thế giới La Mã. Tây ra tiến quân vào Tiểu Á, rồi tiêu diệt hết tàn quân Pompiên. Ở Bắc Phi và Tây Ban Nha, năm 44 trước công nguyên, ông được bổ nhiệm làm quan độc tài suốt đời. Ông phá bỏ tổ chức Cộng hòa, gây bất mãn giới quý tộc và phe đối lập. Trong đó có cả một số người thuộc phe cánh của ông. Ngày 15 tháng 3 năm 44 trước công nguyên, trong cuộc họp toàn thể thành viên diện nguyên lão La Mã, 80 nghiệp diện phe đối lập đã lên kế hoạch bất ngờ ám sát Caesar. Hung thủ chính là hai kẻ thân tính của Caesar đã bị mua chuộc là Brutus và Cassius. Khi đâm tới 27 nhắc kiếm, ông còn kịp nói với Brutus «Mày cũng thế à, con của ta!» Đó là những lời cuối cùng của Caesar với hậu thế. Chương 1 Tuổi thơ dữ dội Vào một sáng sớm năm 69 trước công nguyên, một làng gió thổi nhẹ qua tòa thành Alistandra của Dương quốc Ây Cập. Cung điện Ai Cập lộng lẫy này nằm trên một ngọn đồi ba mặt là biển đang chìm trong vẻ tỉnh lằn thanh bình. Chợt có tiếng khóc của trẻ thơ dọng ra từ sau cung điện trong tòa thành. Tiếng khóc đó lạnh lốt gian dọng ra ngoài nhờ vào một bức tường ớt lát đá cẩm thạch của tòa cung điện. Đức Thánh Nhân Từ Cảm ơn Ngài đã ban phước lành Quốc dương tô 12 Đứng lặng trong thư phòng Ở bên phải phía ngoài phòng sinh nở Từ buổi chiều Hoàng hậu bắt đầu trở dạ Ông luôn có mặt tại căn phòng này Quốc dương vừa đi đi lại lại trong phòng Vừa quan sát lắng nghe mọi đồng tỉnh Từ phòng Hoàng hậu Thỉnh thoảng lại cho cung nữ Vào trong để thị sát tình hình Quốc dương lưu miệng cầu khẩn. Đức Thánh dạng năng, cầu xin Ngài hãy ban phước lành cho con. Bình thường, quốc dương luôn có vẻ mặt quy nghiêm. Nhìn bộ dạng lo lắng của quốc dương lúc này, mọi người đều thấy ái ngại, nhưng không ai dám khuyên nhủ. Không khí nặng nề, căng thẳng bao trùm toàn bộ không gian trong và ngoài cung điện. Đối với quốc dương và mọi người có mặt lúc đó, Khoảng thời gian một đêm từ chiều hôm trước đến sáng hôm sau không khác gì cả một năm trời cho tới khi tiếng khóc của đứa trẻ sơ sinh rộng ra mọi người bớt căng thẳng hơn nhìn vã mặt tươi cười của quốc Dương họ thở vào nhẹ nhõm cuối cùng thì đêm nặng nề đó cũng qua đi lúc này rời khỏi thư phòng quốc Dương tomi 12 Dội dàng vào phòng hoàng hậu Ông bước đi trên tấm thảm Một cách mạnh mẽ và dội dã Vừa đặt chân đến cửa phòng Hoàng hậu Ông chợt da phải Một người thị tì xinh đẹp Đang hết sức khốc quản Đó chính là người nữ hồ sinh Vừa mới đỡ đẻ cho hoàng hậu Bà ta khi phát hiện ra đó Quất dương Liền dội dàng dường bước Và cúi đầu tạ lễ Bề hạ anh Minh Hoàng hậu lại sinh thêm một công chúa nữa Xin chúc mừng bệ hạ. Trời đất! Quốc dương tô 12 giờ mới nghe thấy câu nói đó đừng dừng lại. Người nữ hồ sinh điếc nhìn thấy giả mặt thất vọng của quốc dương liền đưa mắt nhìn vào phòng hoàng hậu sau đó tiến lên phía trước một bước và kích vọng nhỏ nhẹ. Khởi bẩm bệ hạ nô tài đã làm việc này trong cung hơn 30 năm rồi. Theo kinh nghiệm của nô tài mặc dù là công chúa Nhưng nhìn vẻ mặt của cô bé này toát lên một khí chất thông minh khác người, không chừng sau này công chúa có thể làm được việc lớn cho dương quốc Ai Cập. Dù lòng đầy thất vọng, lời nói này của cô nữ hộ sinh khiến quốc dương Ptolemy 12 phải suy nghĩ. Ông và hoàng hậu Cleopatra V đã chung sống 11 năm. Hai năm sau đó Cleopatra mới sinh cho quốc dương công chúa Berenice. Ngài rất vui sướng, vì rất yêu quý trẻ con và chiều chuộng cô ta hết lòng. Tuy nhiên, ông cũng rất muốn có một người kế vị ngai vàng sau này, do quốc dương bắt nhiều bệnh tật. 10 năm qua, Leo bắt năm cũng không sinh thêm đứa con nào nữa. Các cung nữ của quốc dương cũng vậy. Mọi người trong cung điện đều bàn tán xì xào rằng, đây chính là quả báo cho sự loạn luân của các đời quốc vương triều em kể từ thời tumos một của Dương Quốc Ai Cập để bảo đảm sự thuần kiếp về quyết thống những người thống trị Dương Triều đã đưa ra một quy định buộc các đời sau phải tuân theo thái tử phải kết hôn với công chúa đâu mới có quyền kế thừa có vị một cách hợp pháp tôimi 12 là con trai của tôimi 9 Khi được thần dân Ai Cập Tôn làm quốc dương, ông cũng phải kết hôn với người em gái cùng cha các mẹ, Cleopatra. Bao nhiêu năm qua, ông luôn cầu xin các thần ban phước lành cho Cleopatra, hoặc các cung phi của mình sinh được một đứa con trai, một hoàng tử để sau này có người kế vị ngang vàng. Lẽ nào cấp vị thần thực sự phẫn nộ đối với chế độ hôn nhân của các đời dương triều Ai Cập Khi mọi lời dị nghĩ của mọi người đến tay quốc dương Bolimi 12, ông cũng tỏ dễ nghi ngại. Nếu quả thật không phải như vậy, tại sao các quốc dương của Ây Cập đều đoán mệnh hoặc cả đời bệnh tật? Sau mỗi lần đăng triều chấp chính, những lúc ngồi một mình ý nghĩ đó cứ vẫn dơ trong đầu ông. Bệ hạ, chúng ta sẽ có con trai, vấn đề là sớm hay muộn mà thôi. Hoàng hậu Cleopas luôn đồng chiên an ngũi quốc dương. Cleopas nói thêm, 400 năm nay, dương triều của chúng ta bao nhiêu đời nay đều duy trì ngôn dĩ theo cách này. Chưa đời nào bị tuyệt tử, lẽ nào lại xảy ra ở đời chúng ta. Xin bệ hại yên tâm, thần sẽ ban phước lành cho gia tộc chúng ta. Lời nói hàng ngày đó của Hoàng hậu khiến cho quốc dương Ptolemy XII vẫn ấp ủ trong lòng hi vọng có người kế ngôi. Ngờ đâu lần này lại là một công chúa. Tuy nhiên, biết đâu lần sinh sau lại là một thái tử thì sao? Nghĩ đến đây, quốc dương Ptolemy 12 bình tĩnh, đưa mắt nhìn người nữ hồ sinh, trầm ngâm một lúc sau, ông nhẹ nhàng bước vào phòng hoàng hậu Cleopatra. Cleopatra 5 đang nằm trên giường, sắc mặt nhợt nhạt, qua một đêm vật vã với những cơn đau. Thần thái nàng không còn quyến rũ như ngày nào, sự mệt mỏi và suy nhược đang giày xéo tân sát nàng. Tuy nhiên, niềm sung sướng và hạnh phúc được làm mẹ vẫn hiện rõ trên khuôn mặt tái nhợt của bà. Giám giả đó khiến mọi người liên tưởng bà như một nữ thần trong sáng. Quốc dương Ptolemy XII nhẹ nhàng nắm lấy tay và hôn nhẹ lên dần trán còn ướt đẫm mồ hôi của hoàng hậu. Bà lấy hết sức mở to đôi mắt nâu đen và nở một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt. Hoàng hậu thân yêu của ta, ta rất vui vì nàng lại sinh cho ta một công chúa. Quốc dương Ptolemy 12 mỉm cười nói, Đúng vậy, Bệ Hạ lại là một công chúa nữa, tiếp biết Bệ Hạ. Nhưng xin Bệ Hạ yên tâm, chúng ta sẽ có con trai. Hoàng hậu Leo Bách Năm Đưa tay vuốt nhẹ đến má của quốc dương Ptolemy 12 Mặc dù quốc dương đã dùng những lời lẽ âu yếm, an ngũi Nhưng ông vẫn nhận thấy vẻ buồn phiền và thất vọng trên khuôn mặt của hoàng hậu Bệ hạ thiếp dẫn tin rằng thần sẽ ban phước cho chúng ta Quốc dương nhẹ nhàng nói Đúng vậy, Leopold yêu quý của ta Chúng ta sẽ có thái tử Sau những lời nói của Hoàng hậu quốc dương Ptolemy XII nở một nụ cười rất tự nhiên nhìn Cleopas nói. Nhưng bao giờ cho đến ngày đó? Và trong lòng ông thầm nghĩ 3 năm, 5 năm hay 10 năm nữa, cuộc sống 10 năm qua đã khiến quốc dương cảm thấy vô cùng thất vọng. Nhiều lần ông mơ thấy Hoàng hậu Cleopas và các phi tầng sinh cho mình một bầy công chúa và thái tử. Hằng ngày, ông nô đùa với chúng, nghe chúng cười đùa và gọi phụ dương, giống như bầy chim én gọi nhau chữ mùa xuân. Thậm chí, có những lúc, ông còn mơ thấy mình có một thái tử thông minh, có cung mặt trạng rỡ, tài trí hơn người. Tuy nhiên, sau những giấc mơ, là sự thật phủ vàng cung điện của ông luôn lạnh lẽo, bên cạnh ông chỉ có một cô công chúa và các cung phi. Quốc dương nắm chặt tay Cleopatra và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, đầu óc suy nghĩ miên mang. Bệ hạ tôn kính, đã đến lúc bệ hạ cần phải nghỉ ngơi rồi. Giọng nói nhẹ nhàng của một cung nữ đã kéo quốc dương trở lại với thực tại, đưa mắt nhìn hoàng hậu, nhận thấy bà đã tiếp đi từ lúc nào. Ông nhẹ nhàng trời khỏi phòng ngủ của Leopard. bất trời căm biết đám mọc từ lúc nào. Quất Dương Ptolemy 12 ngẩng mặt nhìn lên, chỉ thấy nền trời xanh biếc không có một bóng mây. Một cơn gió nhẹ bỗng thổi đến từ phía đông, mang theo vị mặn của biển cả. Dưới ánh nắng ban mai cung điện Alexandra càng trở nên lộng lẫy hơn. Những góc cung điện được trang trí bằng đồ gốm nghệ, các bức tường và cây cột với những hoa tiết quan văn tinh tế lan can được trang trí bằng đá cẩm thạch và nghệ thuật tạo hình độc đáo. Tất cả đều trở nên lung linh, trật trở trong ánh nắng mặt trời của một ngày mới tựa như một thiên đường. Quốc Dương Ptolemy 12 dương dai hít thở không khí trong lành, cảm thấy trong người đã thấm mệt sau một đêm dài thức trắng. Ông định quay về phòng nghỉ một lát Sau đó trả thiết triều giải quyết công việc Bỗng nhiên một thiệp dậy chạy đến bẩm báo Bẩm hạ Đại thần Abelodorus cầu kiến Nói rằng có chuyện gấp Muốn bẩm báo với quốc dương Quốc dương Ptolemy 12 do dự một lúc Bởi thực tế ông đã rất mệt mỏi Tuy nhiên Abelodorus là người tài cao học trọng Rất ít khi đến cung điện một mình Càng không bao giờ vào hậu cung, huống hồ bây giờ còn rất sớm, xem ra có chuyện rất nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, ông vừa xua tay, vừa nói, ta sẽ thiết triều, bảo ông đợi ta trong thư phòng. Một lát sau, Abelodurus dội dàng bước vào. với bộ quần áo dài màu tro, đầu óc bù xô, giặc áo có nhiều nếp nhăn. Nhìn bộ dạng của Abelodurus, Quốc dương Ptolemy 12 không khỏi giật mình. Trong con mắt bữa ông, Apollodorus là một học giả tài hoa và chỉnh tề nhất của dương quốc Ai Cập, tứng đáng là bậc hiền triết. Từ trước tới nay, ông ta luôn có diện mạo đoan trang, ăn mặc chỉnh tề, nhưng không hiểu sao hôm nay lại... Bỏng quốc dương, đêm hôm qua thần phát hiện thấy một chồng sao mới gần sao bắt đầu, Chết sang phía Tây. Apolodorus vừa khép cánh cửa lại, đáp dội nói ngay. Cái gì? Có thật không? Quốc dương Ptolemy 12 vừa mới nghe thấy những lời nói đó điền đứng bật dậy, trận mắt lên hỏi. Lúc này, ông mới nghe thấy hơi thở dốc của Apolodorus, có thể do ông ta chạy quá nhanh đến hậu cung. Khởi bẩm bệ hạ, chuyện đó là có thật. Hàng ngày vào ban đêm, thần luôn quan sát trạng thái vận hành các dì sao phương dị và trạng thái của chúng trên bầu trời ra sao thần đều nắm rất rõ vì sao mới đó chỉ xuất hiện vào tối hôm qua sau này mặc dù chỉ là một dì sao nhỏ nhưng nó sáng hơn rất nhiều so với các dì sao khác rất chói mắt tối hôm nay bệ hạ có thể tận mắt quan sát thấy quốc dương Ptolemy 12 nhận thấy không cần phải đi quan sát dì sao này Từ lâu ông đã quá tin lời nói của Apollorus ông ta giống là một học giả nguyên bác hiếm thấy ở Ai Cập và cũng là một chính nhân quân tử ông ta không chỉ tin am hiểu nhiều bộ môn khoa học như ngoại ngữ văn học kim văn địa lý nghệ thuật kiến trúc điêu khắc mà còn là một nhà chiêm tinh học nổi tiếng quay cập trong đầu ông ta là cả một bộ óc đặc biệt thông minh có khả năng phán đoán dự báo tương lai của sự vật một cách chuẩn xác nhất Apollodorus sống ẩn mình rất ít khi xuất đầu lộ diện thể hiện mình nên quốc dương Ptolemy 12 rất tin tưởng lời nói con ta Apollodorus tiên sinh vậy thì theo ông ngồi sau đó dự báo điều gì có thể là quốc dương Ptolemy XII hỏi với giả rất sốt ruột muôn tâu bệ hạ Ý của bệ hạ thần đã rõ có phải là bệ hạ sợ đã xảy ra chuyện quan quân làm phản ảnh hưởng đến quyền lực của người. Không phải như thế đâu. Muôn tâu bệ hạ thần dám khẳng định như vậy. Thần đã quan sát rất kỹ vì sao này nó nằm ở phía tây chết xuống phía dưới sao bắt đẩu Độ sáng tương đương với sao bắt đầu. Do đó thần cho rằng đây là một vì sao báo hiệu cho sự kế ngôi. Nó báo hiệu rằng ngôi vua của bệ hạ sẽ được kế vị bởi một người rất tài ba. Đó sẽ là một vị hoàng đế đặc biệt sáng suốt của dương quốc Ai Cập. Nghe đến đây, quốc dương Ptolemy 12 liền nhớ đến lời lẽ của người nữ hồ sinh với mình ở phòng sinh nở. Cô bé này mặc dù là công chúa, nhưng nhìn khuôn mặt cô ta, nô Tỳ thấy thoát lên một nét gì đó rất là rạn ngời. Không chừng công chúa sẽ làm nên việc lớn cho dương quốc Ai Cập. Lẽ nào trời đất và thánh thần lại báo hiệu cho ta biết công chúa của ta sẽ trở thành người kế vị đất nước này? Quốc dương Ptolemy 12 nghĩ đến đây mới chợt nhớ ra mình vẫn chưa kịp nhìn mặt cô công chúa bé bỏng mới chào đời. Nhưng con gái ta thì có liên quan gì đến chuyện kế ngôi? Phải là thái tử mới kế ngôi được? Apollodorus tiên sinh Ráng sớm nay hoàng hậu Cleopas của ta đã sinh được một cô công chúa bé nhỏ, chứ không phải là một thái tử. Quốc Vương Ptolemy 12 nói với vẻ mặt hoài nghi. Abuludo rút suy nghĩ một lát rồi nói: "Một cô công chúa, chi tiết có vấn đề gì chứ? Muôn tàu bệ hạ, trong lịch sử Vương quốc Ai Cập của chúng ta cũng đã có một vài công chúa đăng triều chấp chính rồi đó thôi." Quốc Vương Ptolemy 12 nghe xong, lặng trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau, ông mới mỉm cười và nói với Apollo Dorisch: "Ta chưa nhìn mặt công chúa, không biết Apollo Dorisch tiên sinh có đồng ý cùng ta vào xem mặt nó không?" Trong đầu, Apollo hiểu rằng quốc vương muốn ông cùng đi xem mặt cô công chúa bé nhỏ vừa mới chào đời, bởi ông ta biết mình rất giỏi về thuật tướng số. Aplodurich điền đáp Bệ hạ thần xin được đi cùng với người Nói xong Ông bước theo quốc dương và thư phòng Bước qua bậc thềm đá cẩm thạch Và đi qua một giường hoa Có trồng rất nhiều loài hoa Và cây cỏ nhiệt đới Với đủ các màu sắc khác nhau Cả hai đến một căn phòng Dành riêng cho trẻ sơ sinh Rất yên tĩnh Có hai cung nữ Đang túc trực bên giường của công chúa bé nhỏ Giờ nhìn thấy vị quốc dương Hai người cung nữ dội dàng quỳ xuống Quốc dương dơ tay dãy dãy Ra lệnh cho họ ra khỏi phòng Cô công chú nhỏ Đang ngủ rất ngon lành Có vẻ cô bé đã quá mệt mỏi Sau một khoảng thời gian rất dài Phải giật lộn trong bụng mẹ Quốc dương nhẹ nhàng đến bên giường Ông và Apolo Doris Đứng cạnh nhau Đây quả là một cô bé Vô cùng đáng yêu Sắc mặt hồng hào, sống mũi thẳng đứng. Hai hàng lông mày cong, miệng và dài. Lớp lông tơ trên khuôn mặt mịn và trắng như lông thiên nga. Khuôn mặt đỏ hồng hào của cô bé vẫn còn in nguyên dấu dết của hai dần trăng non. Đôi môi mềm và đỏ tươi chúm chím, trông rất đáng yêu. Tráng cao, vuông vắng. Đầu tròn được phủ một lớp tóc đen ống ánh. Apollo Dorus Vừa quan sát khuôn mặt đáng yêu của công chúa, vừa nhẹ nhàng nhấc tay phải lên xem. Sau đó, mở lòng bàn tay cô bé và quan sát rất kỹ. Ông mỉm cười rất tươi, nói khẽ với quốc dương Ptolemy 12 Quả nhiên đúng như thần tiên đoán, công chúa nhỏ có tướng mạo Long Phượng, xin chúc mừng bể hạ. Quốc dương Ptolemy 12 cúi đầu nhìn cô công chúa bé nhỏ của mình đang ngon nhất. Trong lòng cảm thấy mãn nguyện, dường như không quá chú ý đến lời nói của Apollodorus, thỉnh thoảng gật đầu một vài cái tỏ vẻ đồng tình với ông ta. Apollodorus biết rằng, Quốc dương Ptolemy 12 vẫn còn bán tính bán nghi với lời tiên đoán của mình, bởi ông là người rất hiểu quốc dương. Quốc vương Ptolemy 12 không giống như mọi người Ai Cập khác, dễ dàng tin vào thuật tướng số. Cũng như mọi vị quốc dương Ai Cập trước đó, tổ tiên của gia tộc Ptolemy vốn không phải là người Ai Cập bản xứ. Khi Alexandra Đại Đế đặt chân đến Ai Cập, Ptolemy là một tướng quân Macedonia đi thắp tùn Đại Đế. Đó là chuyện của những năm 330 trước công nguyên. Tổ tiên của họ là người Hy Lạp. Tướng Ptolemy cùng song pha trận mạc với Alexandra Đại Đế cùng chia sẻ đắng cay trong những lúc hoạn nạn. Sau này, Alexandra đã xây dựng đế chế Alexandra Đại Đế Vĩ Đại. Phía đế quốc này bắt đầu từ sông Ấn, phía tây giáp dưới sông Niên và bán đảo Banh Căng. Sau khi đại thành công, không quên công lao của thuộc hạ, Alexandra Đại Đế đã giao Ai Cập, một bộ phận quốc dương quốc Alexandra Đại Đế, cho Polymy cai quản. Tuy nhiên quốc dương Ptolemy 12 không kế thừa được dòng máu anh hùng song pha trận mạc của tổ tiên Macedonia, thay vào đó là dòng máu của ông phần lớn chứa chất nghệ thuật con người Hy Lạp. Ông yêu thích rất nhiều bộ môn nghệ thuật, am hiểu sâu sắc các lĩnh vực, văn học, nghệ thuật, kiến trúc, điêu khắc. Đặc biệt, sở trường là âm nhạc. Khả năng chính trị của quốc dương Ptolemy XII hạn chế rất nhiều so với ngôi vị quốc dương mà ông đang nắm giữ. Ông không có những thủ đoạn về nghệ thuật chính trị của một chính trị gia. Hiếu phương pháp mềm dẻo trong việc khống chế thuộc hạ, càng không dám sử dụng những biện pháp cứng rắn trong việc chấp chính. Vì thế, ông cũng không phải là người tài giỏi trong việc trị quốc. Tính nghĩ lại của quốc dương, tô 12 rất lớn. Ông luôn mong muốn... Sớm có được một người kế vị tài giỏi, giúp ông có thể chấn chỉnh dương triều Ptolemy đang ngày càng suy yếu. Khi có ngoài xăm, ông chỉ biết dựa vào nước Cộng hòa La Mã lớn mạnh. Trong mắt, Apollo Dorus khát giọng có thầy tử để truyền ngôi của quốc dân Ptolemy XII chính là biểu hiện cho sự thiếu tự tin của ông. Thời gian trôi đi, cô công chúa bé bổng ngày nào giờ đã tròn 3 tuổi mang họ mẹ Cleopat giống như người chị gái Perenis của mình vào tuổi này cô bắt đầu phải chịu sự giáo dục của cung điện quốc dương Ptolemy 12 đích thân đưa ra thời gian biểu và kế hoạch dạy dỗ giáo dục cho công chúa Cleopat giống như đã từng làm với công chúa Perenis quốc dương Ptolemy 12 luôn cho rằng ngôn ngữ là thứ rất quan trọng đối với một công chúa vì thế Bất kỳ nàng công chúa nào khi trưởng thành đều phải thường xuyên tham gia vào các hoạt động giao lưu, tham dự rất nhiều lễ hội do tầng lớp quý tộc tổ chức. Thậm chí nhiều công chúa phải gã làm hoàng hậu cho nước khác. Quốc dương Ptolemy 12 đã mời 8 giáo sư lần lượt dạy 8 ngôn ngữ khác nhau cho Cleopatra. Ông yêu cầu các giáo sư hàng ngày phải nói chuyện, chơi đùa, đọc sách, hát cho công chúa bằng thứ tiếng của mình. Hoàng hậu Cleopatra năm lo lắng công chúa còn nhỏ cùng một lúc học nhiều ngoại ngữ sẽ khó lòng tiếp thu. Nhưng không ngờ cô công chúa bé nhỏ Cleopatra học rất tập trung, cô luôn có tính hiếu kỳ đối với mỗi ngôn ngữ khác nhau. Sau một thời gian ngắn, nàng đã học được ba thứ tiếng khác nhau. Đương nhiên, để có được thành quả đó, các giáo sư đã phải lao tâm khổ tứ, bắt đầu từ những sự vật hàng ngày Nắm lấy tất cả các cơ hội có thể sử dụng ngoại ngữ và tìm ra những phương pháp dạy học làm sao cho một đứa trẻ nhỏ tuổi có thể dễ dàng tiếp thu một cách nhanh nhất. Mỗi lần đặt chân và đại diện của hậu cung, sư giả các nước và đại thần trong cung đều nghe thấy những thứ tiếng khác nhau phát ra từ miệng của một đứa trẻ nhỏ tuổi. Mọi cung nữ trong cung cũng cảm thấy hiếu kỳ trước khả năng tuyệt vời những ngôn ngữ của cô công chúa nhỏ tuổi Cleopat. Những lúc rảnh rỗi, họ chơi đùa với công chúng, nghe cô đối thoại với các giáo viên ngoại ngữ và hát những bài hát tiếng nước ngoài rất hay. Trong mắt họ, công chúa nhỏ Cleopat giống như con gái của cấp dị thần. Hai năm sau, điều khiến mọi người thấy kỳ lạ, nàng công chúa nhỏ của họ đã có thể sử dụng thành thạo 8 thứ ngôn ngữ khác nhau Tất nhiên đôi lúc cô cũng nhầm lẫn một vài từ giữa các ngôn ngữ nhưng dù sao công chúa hoàn toàn nắm chắc 8 thứ tiếng đã được học Đây quả là một điều kỳ diệu Quốc dương Ptolemy 12 tự hào nói với hoàng hậu Cleopas và các vị đại thần thân cận của mình Công chúa nhỏ tuổi Cleopas biết nói 8 thứ tiếng khác nhau Đây quả là điều kỳ diệu chưa từng có trong số các thái tử và công chúa của dương quốc Ai Cập. Giọng điệu của quốc dương Ptolemy XII không giấu nổi dễ tự hào. Trên thực tế, ông cảm thấy thích thú nhất là sự nghi thơ, thông minh nhưng quyết đoán của cô công chúa nhỏ Leopold. Leopold thân quen với tất cả mọi người trong cung, có thể nói chuyện với bất kỳ ai. Đôi mắt nâu quyền của cô luôn toát lên thần thái rất đáng yêu. Cử chỉ của Cleopat Như một thiếu nữ trưởng thành Vừa lấy phép vừa cởi mở Dễ gần Nàng giống như một con sóc con Chạy nhảy nô đùa khắp mọi ngóc ngách Của cung điện Phía sau các cây cột lớn Trên các bậc thềm đá cẩm thành Phía trước các phô tượng điêu khắc nghệ thuật Tung quanh đài phun nước Trên những thảm cỏ xanh Hoặc trong những giường qua Sặc sở sắc màu Điều ngạc nhiên Dù bị quản chế và giáo dục rất nghiêm khắc, nhưng công chúa nhỏ Lơ Bát rất ít khi khóc. Một lần khi đang chơi trong vườn hoa, do sự ý nên bị ông chăm, cánh tay sưng rất to, nhưng cô công chúa 5 tuổi này không hề khóc mà tự chạy về phòng nói với dú nuôi dùng kim kheo nọc độc, độc của ông ra. Sự việc này khiếm dú nuôi và các cung nữ vô cùng lo lắng và sợ hãi. Sợ rằng quốc dương và hoàng hậu sẽ biết chuyện Một lần khác Trong khi người cung nữ quá mệt mỏi Nên đã tựa vào cột ngủ quên Cô công chúa nhỏ liền treo lên pho tượng sư tử bằng đá Và trượt chân ngã xuống đất Và bị chảy máu ở trán Người cung nữ nghe thấy tiếng bịch liền tỉnh giấc Cô ta sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu Khi nhìn thấy đầu của công chúa chảy nhiều máu Ngựa ghi sau khi chữa sạch vết thương cho công chúa, liền phát hiện thấy tráng nàng bị trách một vết dài. Tất cả mọi người đều cảm thấy tai quả đang dán xuống đầu. Nhưng lạ thay công chúa nhỏ Leopold không kêu đau. Nhưng ngựa y rất khéo tay tìm cách điều trị vết trách, không để lại vết xẻo trên trán công chúa. Tuy nhiên sau đó chuyện này cũng đến tai quốc dương. Tô 12, ông vô cùng tức giận định xử người cung nữ kia tội chết. Nhưng công chúa Leopold nắm lấy giặc áo quốc dương thanh minh rằng đây là do lỗi của mình. Lời cầu khẩn của nàng làm quốc dương Ptolemy 12 siêu lòng bỏ qua chuyện này. Ông chỉ điều cung nữ kia xuống làm bếp. Leopold đã đem lại sức sống cho quốc dương Ptolemy 12 Nàng đã khơi chạy tình yêu thương của một người cha và khi chất nghệ thuật ở quốc dương Ptolemy 12 Khi chất nghệ thuật ở ông luôn lớn hơn khí chất của một vị quốc dương Ông có khả năng cảm thụ rất tốt đối với các lĩnh vực kiến trúc điêu khắc, văn học lịch sử đặc biệt là âm nhạc Quốc dương Ptolemy 12 có một cây sáu trúc đây là vật ông vô cùng yêu quý Trong mắt quốc dương cây sáu trúc là một báo vật vô giá quý hương vàng bạc châu báu Cây sáu này là do một nhà nghệ thuật tặng khi ông còn là một thái tử Khi đó, ông sống đốt phong lưu, dồn hết tâm huyết cho nghệ thuật. Ông có rất nhiều người bạn tâm đầu ý hợp. Họ luôn tụ tập trong cung thái tử của ông để bàn luận chuyện trò. Hồi đó, ông còn thầm yêu con gái của một vị đại thần trong triều. Một lần nhìn thấy bóng dáng của cô gái này, ông như người bị hút hết hồn. Tuy nhiên, sau khi phụ dương qua đời, ông được người dân Ai Cập lập làm quốc dương, cuộc sống của ông hoàn toàn thay đổi. Hằng ngày, ông phải thiết triều, không còn được vui đùa với bạn bè như trước đây bởi họ đã trở thành thần dân của ông. Ông không thể dành nhiều thời gian cho nghệ thuật, có rất nhiều việc đang chờ ông thiết triều để giải quyết. Đáng ghét nhất, ông buộc phải tuân theo quy định truyền thống của Dương Triều kết hôn với người em gái cùng cha khác mẹ. Ông rất buồn, chỉ có tiếng sáo làm bạn với ông. Mọi buồn vui của cuộc sống đều được thể hiện qua tiếng sáo. Mỗi khi ông thổi sáo, mọi người trong cung được chăm chúa lắng nghe và cảm nhận tiếng sáo lạnh lót của ông. Không biết từ lúc nào ông được mọi người gắn cho biệt danh quốc dương thổi sáo. Sự đáng yêu của cô công chúa bé nhỏ Cleopatra đã khơi dậy khí chất nghệ thuật của quốc dương Ptolemy 12 Ông muốn xây dựng nơi ở của công chúa thành một thế giới nghệ thuật Sau nhiều ngày nghiên cứu, quốc dương Ptolemy XII quyết định biến gốc Đông Nam dương cung thành dương quốc nhỏ của công chúa. Nơi đây giống là một bộ phận hữu cơ của cung điện, giống như toàn bộ dương cung thể hiện khả năng cảm nhận nghệ thuật của quốc dương các triều đại Ai Cập, sự kết tinh tinh qua nghệ thuật kiến trúc của Ai Cập và Hy Lạp. Đây là nơi quốc dương Ptolemy XII mật sức thể hiện tâm hồn và khả năng sáng tạo nghệ thuật của mình với những kiểu dáng, kiến trúc hết sức độc đáo. Trong tư phòng trưng bày rất nhiều loại sách khác nhau. Bên ngoài cung điện là một vườn qua rộng mênh mông. Do dương cung ở địa thế cao, nên vườn qua trong dương cung vẫn có thể đón được những ngọn gió ở biển, không khí trong lành mát mẻ. Trong vườn qua có các con đường nhỏ lát đá cẩm thạch, Tên giữa những con đường này là những thảm cỏ xanh mướt, những suối nước chảy róc rách ngày đêm và những vườn cây với đủ các loại cây trồng nhiệt đới. Đài phun nước hoạt động quanh năm, tạo ra những làng hơi nước mờ ảo, giống như những cơn mưa bụi bồng bền như những đám mây, khiến cho mọi người mỗi khi đến đó đều có cảm giác như đang lơ lửng trên không trung. Lúc này chị gái của công chúc Leopard đã bước sang tuổi 15 quốc dương Ptolemy 12 và hoàng hậu Cleopat chỉ có hai người con gái xét trên góc độ tình cảm họ phải thương yêu gắn bó và giúp đỡ lẫn nhau công chúa Berenice phải quan tâm yêu quý người em gái nhỏ hơn mình 10 tuổi nhưng thực tế diễn ra không đúng như vậy kể từ ngày công chúa Cleopat chào đời Berenice luôn ghen tức và coi em gái mình như kẻ thù Berenice có dung nhang bình thường mặc dù cũng giống như cô em gái Cleopat cô cũng được thừa hưởng đôi mắt nâu quyền của người mẹ nhưng sóng mũi của Berenice không thẳng khuôn mặt có hình quả trứng đôi má của Berenice không được bầu vĩnh đáng yêu như cô em gái Cleopat đặc biệt là đôi môi rất dày khiến cho cô mất đi nét duyên dáng dịu dàng của người con gái Chính vì thế, Peronis luôn trong tình trạng buồn rầu. Tuy nhiên Peronis có dốc dáng rất đẹp, điều này cũng khiến cô được an ủi phần nào. Cùng với sự trưởng thành của cô em gái Cleopat, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của Cleopat ngày càng lộ rõ, tâm lý bất bình đẳng trong lòng của Peronis nhanh chóng biến thành niềm đố kỵ với em gái. Mỗi khi nghe các đại thần trong triều hoặc sứ giả các nước khen em gái Cleopat xinh xắn, Berenice đều kiếm cớ ra ngoài về phòng của mình để trút cơn tức giận. Đã nhiều lần cô khóc thầm khi nghĩ mình và Cleopat đều là con gái của quốc dương và hoàng hậu, tại sao dung nhang của hai chị em lại khác nhau nhiều thế? Đôi lúc Berenice còn liên tưởng đến câu chuyện cổ của Hy Lạp. Một đôi vợ chồng cho công sinh được con, nên phải sinh con nuôi của nhà người khác. Họ đã dồn toàn bộ tình thương yêu cho cô con gái nuôi, cố gắng làm cho cô gái trở nên hạnh phúc, khỏe mạnh. Hành động của họ đã cảm động đến vợ của thần Reus. Bà đã ban phước cho đôi vợ chồng họ. 10 năm sau, họ đã sinh hạ được một cô con gái rất đáng yêu. Cả hai đều biết rằng đây là phúc của các dị thần nên đã tự nhủ rằng sẽ chăm sóc cho hai cô con gái cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Sở dĩ Perenis nghĩ đến câu chuyện này còn có một nguyên nhân khác. Cô và Cleopat cách nhau đúng 10 tuổi. Tuy nhiên, sau nhiều lần tìm hiểu, không có bất kỳ chứng cứ nào cho thấy cô là con nuôi của quốc dương và hoàng hậu. Dũng nuôi của cô đã nhiều lần kể cho Perenis nghe về sự chào đời của cô. Khi hoàng hậu Leo Bách Năm sinh Berenice, do thai nhi quá to nên rất khó sinh. Vừa ra khỏi bụng mẹ, Berenice tím tái, không khóc lên được. Rất may là người nữ hồ sinh có nhiều kinh nghiệm, bà ta đã vỗ dòng mông của Berenice mấy cái, nàng mới khóc được thành tiếng. Mỗi khi kể về chuyện này, người dứt già xúc động nói với Berenice. Công chúa, sự sống của công chúa là nhờ vào phước lành của thần thánh. Thấy thái độ cảm động của người vú già Berenice mới từ bỏ được suy nghĩ ban đầu Tuy nhiên sự đau khổ của Berenice Ngoài nguyên nhân thua kém sắc đẹp so với cô em Cleopat Còn có một nguyên nhân khác quan trọng hơn Kể từ khi Cleopat vào đời Berenice dường như không được quốc dương và hoàng hậu thương yêu chiều chuộng như trước Berenice luôn nhớ lại những ngày tháng hạnh phúc Khi em gái Globat chưa ra đời Khi đó quốc dương và hoàng hậu Chỉ có một mình cô Mọi tình thương yêu đều dành hết cho cô Mọi người trong cung ai cũng thương yêu Và bảo vệ cô Coi cô như một báo vật Thích thứ gì có thứ nấy Berenice còn nhớ rõ Lúc cô được 5 tuổi Vào một buổi tối mùa thu Trăng thanh gió mát Cô được mọi người trong cung điện Dây quanh cùng ngắm trăng trong vườn qua Ngắm nhìn ánh trăng sáng và những đám mây đang trôi lơ lưỡng trên bầu trời. Berenice ứ nằn nặt đòi lén trăng kia xuống, quốc dương và hoàng hậu giải thích thế nào. Berenice cũng không nghe. Cuối cùng quốc dương đành phải sai người, đem một chiếc chậu vàng ra. Bên trong có chứa một ít nước tinh khiết Họ cẩn thận đặt chậu nước trước mặt. Berenice lập tức trong chậu nước hiện ra một dần trăng tròn. Theo như ý muốn của Berenice, Berenice luôn nhắc đến những sự việc đã diễn ra khi cô được 10 tuổi. Cô gọi khoảng thời gian đó là tuổi thơ đẹp đẽ Khi Berenice tròn 5 tuổi, người biếu già luôn kể cho cô nghe về chuyện kế ngôi. Công chúa của ta, nữ thần của ta, nàng là công chúa lớn. Cho dù sau này bất kỳ người em trai nào của nàng kế ngôi, nàng cũng có thể lên ngôi cùng với người đó. Nàng sẽ trở thành hoàng hậu của Dương quốc Ai Cập. Từ lúc đó, Berenice đã biết được thế nào là hoàng hậu. Từ nhỏ đến lớn, nàng được chứng kiến mọi việc của mẫu hậu. Đầu đội dương miệng, bằng vàng, ngồi cùng với quốc dương trên ngai vàng, đón nhận sự bái lại của muôn dân và trợ giúp cho công việc triều đình của quốc dương, mẫu hậu. Được ngồi trên xe ngựa, đón nhận ánh mắt kính cẩn của muôn dân, mẫu hậu. Trong trang phục của hoàng hậu đón nhận lễ vật của sứ giả nước ngoài, mẫu hậu đeo trên mình nhiều vàng bạc châu báu được các phu nhân dây quanh trong những bữa tiệc quý tộc. Tất cả những cảnh tượng đó lần lượt hiện về trong trí nhớ của Berenice. Cô cảm thấy qua mắt mỗi khi nghĩ tới tương lai của mình trong một vài năm sau, cũng sẽ giống như mẫu hậu được muôn dân tôn kính. Trong lòng Berenice, không giấu được nỗi niềm xúc động, Do đó, Berenice luôn chìm trong cơn ảo mộng, luôn hình dung ra cảnh tượng, sau này cô sẽ ngồi trên ngai vàng, cùng các đại thần thưởng thức những điệu múa duyên dáng của các cung nữ và nghe các đại thần bẩm báo chuyện quốc sự ngồi trên ngai vàng để muôn dân bái yếp hoặc ngồi trên những chiến xa ra trận đốc thúc quân lính. Mỗi lúc như thế tâm hồn của Berenice như đang chìm nắm trong đại dương bên mông. Tuy nhiên, giấc mộng của Berenice đã tan thành vây khói khi biết được thông tin từ người vũ già rằng cho dù sau này chỉ có duy nhất một công chúa được kế ngôi, không thể có cảnh hai người cùng kế ngôi, cùng ngồi trên ngai vàng. Nhưng trong lịch sử kế ngôi của Dương quốc Ai Cập chưa từng có quy định ưu tiên việc kế ngôi cho công chúa lớn. Tất cả phụ thuộc vào quốc dương và hoàng hậu quyết định chuyện kế vị như thế nào. Tình yêu thương của quốc dương và hoàng hậu dành cho Berenice dần dần chuyển sang cho công chúa nhỏ tuổi Cleopat. Cô không thể giống như trước đây, đòi thứ gì được thứ ấy. Những thứ mà cô muốn có thì em gái cũng có quyền đòi hỏi, thậm chí có thể được những cái lớn hơn. Nghĩ đến đây, lòng ghen ghét đố kỵ của Berenice lại nổi lên, khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Cô không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng sau này em gái Cleopat của cô sẽ là người kế ngôi bản thân cô cũng không muốn tưởng tượng ra cảnh tượng đau lòng đó vào năm Berenice tròn 15 tuổi sự đố kỵ ghen ghét ấy càng quyết định hơn một buổi tối đầu mùa hạ Berenice tham dự buổi già tiệc mừng sinh nhật em gái Glebat buổi tiệc chưa kết thúc Berenice nói với hoàng hậu rằng bệnh đau đầu của cô lại tái phát cô trở về phòng ngồi thẩn thờ trước bàn trang điểm trong buổi tiệc hôm đó Leopold mặc bộ váy màu trắng trông giống như là một thiên thần rực rỡ dưới ánh đèn của cung điện. Cái miệng xinh xắn của nàng luôn không quên cảm ơn các quý khách. Tất cả đều quý trọng và cảm kích khi nghe thấy cô công chúa nhỏ Leopold nói tiếng của nước mình. Họ chúc mừng quốc dương Ptolemy 12 và hoàng học Leopold 5 đang đứng sau công chúa Leopold. Có một cô công chúa thông minh xinh đẹp mọi lời lẽ tốt đẹp ngày hôm đó đều được sử dụng để khen ngợi sắc đẹp và tài năng của công chúa Leopold Perenis tận mắt chứng kiến dẻ mặt đầy tự hào của quốc dương và hoàng hậu cô cũng đứng bên cạnh quốc dương và hoàng hậu nhưng rất ít người dành cho cô một lời khen nào hơn nữa Perenis phát hiện ra các vị khách đến giữ sinh nhật đều tặng cho Leopold những món quà giá trị và đẹp hơn những thứ đã tặng trong ngày sinh nhật của cô Có người tặng cho Globat một chuỗi ngọc thật đẹp. Người thì tặng đôi khuyên tai. Có đính hạt kim cương. Người thì tặng một chiếc nhẫn đá quý. Người thì tặng một chiếc ly uống rượu mạm vàng. Người thì tặng chiếc váy la mã. Những món quà tặng cho Globat tấp đầy trên chiếc bàn vuông ở chính giữa phòng khách. Trong đó có nhiều món đồ Berenice rất thích. Nhưng không một ai tặng nhân ngày sinh nhật của cô. Berenice Càng nhìn đóng quà tặng cho Cleopat Càng thấy tức giận Nước mắt tự nhân lăn dài Trên hai gò má của Berenice Khi Berenice đang ngồi một mình Trước bàn trang điểm Không biết người dứt già Đã đứng bên cạnh cô từ lúc nào Berenice đứng bật dậy Người dứt già ra hiệu Không có chuyện gì cả Cô liền chỉ thay cho đám cung nữ Đứng ngoài cửa đi ra Lúc đó bà ta mới nói Công chúa của ta Tạm vừa từ buổi tiệc sinh nhật của Leopold về, nghe thấy một số phu nhân của cấp dị đại thần khen Leopold là người phú quý của tướng mạo của Long Phượng. Ngoài ra, họ còn cho rằng rất trong tương lai. Có thể Leopold sẽ là chủ nhân của dân quốc Ai Cập. Sau khi nghe xong, Berenice thấy kinh ngạc và cho ám gián, cô thả người xuống chiếc ghế mềm một cách thất thần, mãi mới hồi phục được tinh thần. Sắc mặt của Berenice tái nhợt Môi thầm tím Khu mặt rất khó coi Đôi mắt nâu quyền Mỗi khi bỗng trở nên đỏ ngầu Đầy vẻ đố kỵ Vũ già sợ hãi quá Vừa gọi vì dùng tay lây mạnh vào người cô Một lúc sau cô mới tỉnh lại Mọi cung nữ thấy dậy liền vào phòng cô chăm sóc Khi tỉnh dậy Berenice đã ngảm vào lòng Vũ già nức nở Tôi hận cô ta Tôi hận cô ta Bắt đầu từ hôm đó, cô thay đổi hẳn. Cô già dặn hơn rất nhiều so với tuổi 15 của mình. Kể từ sau khi vào cung đúng vào ngày công chúa Leopat vào đời, trong suốt 5 năm trời, apolodorus không đến thăm công chúa. Những lần vào triều, ông cũng không chủ động đến gặp công chúa Leopat, mà chỉ tham gia việc triều chính. Tuy nhiên, ông vẫn dõi theo từng cử chỉ của Leopat. Apollodorus là người gốc Hy Lạp. Dòng máu của ông có chứa tố chức nghệ thuật của người Hy Lạp cổ. Ông vẫn giữ được tinh thần quật cường kiên định phấn đấu cho mục tiêu của mình. Kể từ sau khi phát hiện ra gì sao mới, Apollodorus cảm thấy mình có duyên ngầm với gì sao này. Ông coi gì sao đó cùng với vẻ mặt và dân tay của công chúa Leopold là một chính thể hữu cơ. Ông luôn quan niệm rằng mình sống là vì tương lai tươi sáng của Leopold. Trong suốt cuộc đời của mình, Apollodorus đã từng tiên đoán tương lai cho rất nhiều người và tất cả đều ứng nghiệm. Ông cho rằng, việc tiên đoán tương lai của công chúa Leobas là lần tiên đoán linh nghiệm nhất. Trong năm năm qua, Apollodorus sống ẩn dật. Ông đắc ích khi xuất hiện mà tập trung thời gian và công sức nghiên cứu tất cả những sự việc diễn ra với Leobas. Ông chú ý đến tất cả những gì của công chúa Leobas, chủ yếu thông qua phu nhân của ông Người bạn tốt của Hoàng hậu Lưu Bách Năm Thỉnh thoảng Bà lại vào cung thăm Hoàng hậu Trước khi phu nhân vào cung Ông đều dặn vợ Tìm hiểu kỹ tình hình gần đây Của công chúa Lưu Bách Khi về nhà thuật lại chi tiết Lại cho ông Vợ của Apolodorus Là một người phụ nữ hiền hậu Và lương thiện Tổ tiên của bà là quý tộc La Mã Lời nói và cử chỉ của bà Đều có nét phong giả Lịch thiệp của giới quý tộc La Mã Ông nội của bà là một thương gia Chuyên buôn bán châu báu gia đình vô cùng giàu có Ông luôn ngưỡng mộ các học giả Nên ông đã dùng hết tài sản của mình cho con cái ăn học Nhờ đó cha của bà đã trở thành một nhà bác học Còn bà ghi từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt Điều này đã hình thành ở con người bà tính cách tốt bụng và phong nhã lịch sự Lần đầu tiên vào cung dự tiệc với Apollodorus, bà đã thu hút được sự chú ý của Hoàng hậu. Sau khi nói chuyện thân mật, họ thấy rất tâm đầu ý hợp và nhanh chóng trở thành một đôi bạn tốt. Hơn 10 năm qua, tình mạng tốt đẹp giữa hai người vẫn được duy trì. Việc gì Hoàng hậu Lê Bách Năm cũng đều bàn với bà ngay cả việc trang điểm và ăn mặc trong những buổi lễ lớn Hoàng hậu cũng tham khảo ý kiến của bà. Vợ chồng Abelodorus sinh được bốn người con trai, cả bốn đều rất đẹp trai, khôi ngô tuấn tú. Không có con gái nên bà luôn tự trách mình, bà cho rằng cuộc sống của người phụ nữ thường dựa vào con gái. Tuổi thanh xuân của mình được kéo dài cũng phụ thuộc vào con gái mình. Mẹ và con gái là gần gũi nhất. Hai mẹ con gái cũng không có chuyện gì là không nói với nhau. Cùng với sự lớn lên của tuổi tác, bà ngày càng già đi, mỗi lần soi gương bà luôn tự trách mình, giá như có một cô con gái thì tốt biết mấy. Do đó, kể từ ngày, nhìn thấy cô công chúa nhỏ Cleopat, bà rất thích cô công chúa nhỏ này. Mỗi lần vào cung thăm hoàng hậu, bà đều đến thăm công chúa và nói, công chúa Cleopat của ta, hiên thần đáng yêu của ta, Công chúa có biết ta yêu quý công chúa như thế nào không? Bà thường nắm chặt tay công chúa, dốt tay lên đôi má ứng hồng và bầu bỉnh của nàng với vẻ triều mến nhất. phu nhân của Apollodorus thân yêu, con cũng rất yêu người. Công chúa Leopat cũng nói chân thành với phu nhân apolodorus Con luôn cảm thấy người đáng yêu như mẫu hậu của con. Mỗi lần nghe thấy những lời nói đó của công chúa Leopat, Trên cô mặt phu nhân, Apollodorus luôn nở một nụ cười rất tươi. Công chúa yêu quý của ta, nếu như ta cũng có một cô con gái như cô, thì tốt biết mấy. Bà thổ lộ tình cảm đó với Hoàng hậu Cleopat V. Hoàng hậu liền nói, phu nhân Apollodorus đáng yêu của ta, bà mới là người mà ta ngưỡng mộ. Bà có tố bốn người con trai khô ngô tuấn tú. Bà có biết không, giá như vợ chồng ta có được một thái tử thì tốt biết nhường nào. Một lần, hoàng hậu nhìn thấy phu nhân Apollodorus dắt tay công chúa đi dạo trong vườn qua rất thân mật. Bà liền chạy đến bên hai người, nói với phu nhân Apollodorus một cách thành khẩn. Phu nhân yêu quý bạn của ta, bà đã yêu quý và thích công chúa Lê Bát. Đến như vậy, thì từ nay về sau... Trước mặt công chúa không cần phải giữ lễ đến như vậy. Lúc nào muốn, bà đều có thể vào thăm công chúa, cánh cửa hậu cung luôn rộng mở chào đón bà. Nghe xong, nước mắt của phu nhân Apolodorus cứ trào ra. Bà ôm trầm lấy công chúa Lê Bát và nói, tạ ơn hoàng hậu, tạ ơn hoàng hậu. Từ hôm đó trở đi, bà trở thành người bạn lớn tuổi của công chúa. Mỗi lần vào cung, bà đều mang theo một thứ bà cho rằng công chúa sẽ rất thích. Đó có thể là một chuỗi ngọc thật đẹp, một chiếc váy xinh xắn, một cây gối, một phô tượng độc đáo, một đôi giày, một chiếc vòng, thậm chí là cả những chiếc bánh trước đẹp, do tự tay bà làm. Mỗi lần gặp bà, công chúa Lê Bát đều chạy đến ôm chầm lấy bà. Khi trở về nhà, bà đều kể lại rất tỉ mỉ về công chúa Lê Bát cho chồng nghe. Tất nhiên, trong lời kể của bà, Có sen lẫn một vài yếu tố tình cảm Trong ngày sinh nhật lần thứ năm Của công chúa Lơ Bát nhân apolodorus Từ cung điện về nhà rất muộn Như thường lệ Khi về đến nhà Bà liền vào ngay thư phòng Và biết rằng Apollodorus vẫn đang thức chờ bà Tương công yêu quý của thiếp Công chúa nhỏ bé của chúng ta Có thể nói thành thạo Tám thứ tiếng khác nhau Khi vừa mới bước vào thư phòng, bà đã khoe ngay với Apollo Dorus về điều bà mới biết được trong bữa tiệc, nơi mà bà và tất cả các khách mời được cảm thấy rất ngạc nhiên. Phụ nhân, thông tin này đáng tin cậy không? Hoàn toàn tin cậy, đây là thông tin do chính Hoàng hậu Lê Năm tuyên bố trong tối hôm nay. Apollo Dorus dốn rất điềm tĩnh, nhưng khi nghe thấy thông tin này, khuôn mặt của ông nở một nụ cười rất tươi, Ông vui sướng quá, cứ đi đi lại lại trong phòng. Mặc dù phu nhân kể rất nhiều các tình tiết khác của bữa tiệc, nhưng dường như Aplodorus không để ý. Đêm hôm đó, Aplodorus không sao chập mắt được. Ông nghĩ về 5 năm trước đây, ngày ông nhìn thấy vì sao mới xuất hiện. Ngày mà ông được nhìn thấy khuôn mặt và dân tay của cô công chúa bé nhỏ Lô Bát, Ngày mà ông nói những lời tiên đoán với quốc dương, qua phu nhân của mình, Apollodorus đã tìm hiểu được tính cách, tài năng bổng sinh của công chúa Leopold. Ông ngày càng tin tưởng vào lời tiên đoán của mình. Năm năm qua, vào mỗi buổi sáng sớm, ông đều quan sát gì sao mới đó. Ông phát hiện ra rằng, vì sao ngày càng sáng hơn. Tuy nhiên, một người học trọng hiểu nhiều như Apollodorus biết được rằng, Một nhân vật kiệt xuất, nếu chỉ có tài năng bẩm sinh thôi thì chưa đủ. Rất nhiều thiên tài đã bị chôn dùi tài năng bởi các hữu tục truyền thống. Từ trong sâu thẳm đáy lòng mình, ông biết rõ rằng công chúa Lê chính là hoàng hậu, thậm chí là nữ hoàng của Dương Triều, Tô sau này. Tư chất thông minh và cá tính của nàng cho thấy nàng đã có tư cách của ngôi vị hoàng hậu hoặc nữ hoàng Việc tiếp theo là phải tích lũy kiến thức phong phú Và phải được giáo dục tốt Apollo Dorus tự nhủ Cuộc đời còn lại của ta Sẽ nỗ lực hết mình vì tương lai của công chúa Và phải bắt đầu từ việc Làm người thầy giáo của công chúa ngay từ nhỏ Đây là lúc ta phải xuất đầu lộ diện trước đêm đó Apollodorus không ngủ Ông đi đi lại lại trong phòng Sáng hôm sau khi quốc dương Ptolemy 12 tiết triều Apollodorus là người đến cung điện ý kiến đầu tiên. Muôn tâu bệ hạ, thần có chuyện muốn mẩm báo. Apollodorus tiên sinh, gần đây ông có khỏe không? Đã lâu lắm rồi ta không nhìn thấy ông, tiên sinh có điều gì xin cứ nói ra. Muôn tâu bệ hạ, người có nhớ cách đi 5 năm? Vào ngày sinh của công chốt Lơ thần đã tâu gì với quốc dương không? Tạm dẫn nhớ có chuyện gì? Quốc dương Ptolemy 12 mỉm cười, hỏi Bệ hạ, thần nghe phu nhân của thần nói công chúa nhỏ thuộc Lêu Bá thông thạo 8 thứ tiếng. Thần nghĩ điều này cho thấy công chúa đã bắt đầu bước vào giai đoạn thực hiện lời chương đoán đó. Tuy nhiên, khởi bẩm bệ hạ như vậy vẫn chưa đủ, công chúa còn phải học rất nhiều thứ, tiềm năng trí tuệ của công chúa rất tốt. Vậy Apollodorus tiên sinh ngài có dự định gì? Muôn tâu bể hạ, thần không dám giấu gì, thần mạo muội xin được làm thầy giáo của công chúa Lơ Bát. Phụng sự công chúa, mong được đóng góp chút công sức nhỏ bé của mình vì sự thành công trong tương lai của nàng. Apollodorus tiên sinh, cảm ơn ông đã quan tâm. Tuy nhiên, ông thực sự dám chắc chắn rằng lời tiên đoán của mình sẽ trở nên hiện thực. Muôn tâu bể hạ, Tem đang ngài vẫn bán tính bán nghi đối với lời tiên đoán của thần tại sao lại không bệ hạ thần tin chắc rằng ngày đó sẽ đến Vậy thì tốt Apollodorus tiên sinh ta đồng ý không cần biết lời tiên đoán có trở thành hiện thực khi không nhưng có một người thầy giáo hiểu biết hơn người như ông dạy bảo thì không có gì tốt hơn cho con gái của ta Ngày hôm sau Apollodorus vào cung rất sớm Đây cũng là ngày đầu tiên ông bắt đầu làm việc. Ông ngồi ở phòng lớn phía trước thư phòng của công chúa Leopat để hai thầy trò gặp nhau. Xin chào, Apollo Dorus tiên sinh rất vui mừng vì ông là thầy giáo của ta. Xin chào, công chúa đáng kính, tại sao công chúa quan ngênh thần đến làm thầy giáo của công chúa ạ? Tiên sinh là chồng của phu nhân Apollo Dorus. Bà là người mà ta rất yêu quý, tiên sinh có biết điều đó không? Apollo Dorus lập tức thấy thích cô bé này. Từ hôm đó, ông đưa ra một kế hoạch học tập toàn diện cho công chúa LeBas. Nội dung đề cập rất rộng, bao gồm những bộ môn khoa học, triết học, thần học, sử học, pháp học, dân học, điêu khắc, kiến trúc, âm nhà, khổi quả và con đường cụ thể trong việc trị quốc bình thiên hạ. Dần dần công chúa lê cảm thấy yêu quý người thầy nhân từ độ lượng và quyên thâm của mình. Nàng thích mỗi tiết giảng giải của Aplodurus. Thời gian trôi đi, công chúa nhỏ Lê-bát vẫn trưởng thành cùng với sự thích dẫn về kiến thức, lời nói cử chỉ, điệu bộ, khí chất và phong độ của công chúa thay đổi từng ngày. Dựa qua sự đau khổ và nỗi lòng cay đắng trong ngày sinh nhật em gái Leopold, Berenice cũng bắt đầu thay đổi. Cô hiểu được rằng tâm trạng đố kỵ của mình với em gái Leopold là một việc vô ích chỉ làm cho mình càng bị giàn vặt. Tát về chung nhan và sự yêu quý của mọi người, Berenice không bằng được cô em gái, vậy thì cô ta chiến thắng em gái bằng cách nào? chỉ có một con đường, đó chính là chiến thắng dựa vào chính sức lực của mình. Hiện tại em gái còn rất nhỏ, đây là cơ hội tốt nhất để Berenice tăng cường thực lực của mình. Hàng ngày khi mặt trời vừa mới mọc, công chúa Berenice rời khỏi giường, bên cạnh việc học tập theo kế hoạch và những tri thức do thầy giáo truyền đạt. Cô còn tự đặt ra cho mình một số bài học khác vào buổi tối. Khi đó cô thường học rất khuya, tự dâm mình trong thư phòng để đọc sách kiến thức của Berenice mở mang từng ngày từng giờ khi quốc dương tô 12 bàn luận diệt nước với các đại thần công chúa Berenice luôn đứng bên cạnh lắng nghe ý kiến của mọi người sau khi bãi triều Berenice lập tức xin phép phù hoàng và mẫu hậu cáo lui về đến thư phòng Berenice ghi lại từng nội dung đã nghe được những ý kiến khác nhau của mọi người và quyết định cuối cùng của Phụ Hoàng. Các đại thần bảm báo ý nguyện của muôn dân, cuộc sống cơ cực, hỷ nộ ái ố. Berenice đều ghi lại để phân tích đánh giá, quá trình phát sinh và phát triển của các vụ việc nghiêm trọng, vương án giải quyết, cô đều ghi lại một cách chi tiết. Các quyết sách liên quan đến quốc gia đại sự của Phụ Hoàng là những nội dung Berenice rất quan tâm. Thầy giáo dạy lễ nghi cho Berenice, là một người La Mã rất thông minh. Từ những thay đổi của cô, ông có thể đoán được suy nghĩ và ý muốn của công chúa. Do đó, ông không chỉ dạy cho cô thuần thuộc các lễ nghi trong triều, mà còn dạy cô cách làm hoàng hậu và nữ hoàng. Thành Alexandra là trung tâm văn hóa của Ai Cập và cũng là nơi có phong cách thiên nhiên tuyệt đẹp. Đây là nơi kết tinh nền giang minh cổ đại của Ai Cập và là niềm tự hào của người Ai Cập. Sau một tháng dạy học cho công chúa Cleopat, Apollodorus dẫn nàng đi thưởng ngoạn cảnh đẹp của thành Alexandra. Ông muốn công chúa thưởng thức vẻ đẹp kỳ diệu của thành Alexandra để khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần dân tộc và biết trân trọng những thành quả của dương triều Ptolemy. Mong muốn của Apollodorus là làm cho công chúa Leobas hiểu được rằng trong tương lai nàng sẽ là nữ chủ nhân của tất cả những thứ đó. Bây giờ nàng phải có